Prissy vừa đi khỏi, Scarlett quay vào đốt đèn lên. Trong nhà vẫn còn hâm hấp nóng. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và bụng đói cồn cào. Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả, ngoài một muỗng cháo bắp. Nàng bưng đèn xuống bếp. Lửa lò đã tắt, nhưng gian bếp vẫn còn nóng ngợp. Tìm thấy nửa cái bánh bột bắp cứng ngắt trong nồi. Nàng vừa nhai ngấu nghiến, vừa đảo mắt tìm thêm món khác. Một ít cháo còn lại trong tô, không cần múc ra đĩa. Nàng múc ăn bằng một cái muỗng canh lớn. Cháo quá lạc, nhưng nàng không còn hơi sức đi tìm muối. Ăn được bốn muỗng, thấy nóng bức đến không chịu nổi. Nàng cầm đèn và một miếng bánh bột bắp ra nhà trước. Đúng ra nàng phải lên lầu ngồi với Melanie, bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra, Melanie quá yếu sẽ không thể gọi được nàng. Nhưng nàng dội dàng xua đuổi ý định trở lại căn phòng đã phải trải qua những giờ khủng khiếp. Dù Melanie sắp chết, nàng cũng không thể nào trở lên căn phòng đó được. Nàng cũng mong rằng không bao giờ nhìn lại căn phòng đó nữa. Đặt ngọn đèn lên trên cái giá gần cửa sổ, Scarlett bước ra mái hiên ngồi xuống thềm nhà. Trong ánh sáng mù mờ của ngọn đèn, nàng tiếp tục gặm miếng bánh khô cứng. Ăn xong, nàng thấy khỏe khoắn lại, nhưng cơn sợ cũng đến liền theo đó. Từ cuối đường có tiếng rì rào gian tới, nhưng nàng không đoán được tiếng gì. Có lúc nó trồi lên, rồi có lúc lại im liềm. Nàng cố lắng nghe, nhưng một lúc sau các bắp thịt đau nhói gì cứ mãi căng lên. Nàng không mong gì hơn là được nghe thấy tiếng gió ngựa, và nhìn thấy rét. Và ông ta có thể mang hết bọn nàng đi khỏi nơi đây, đến một nơi khác. Một nơi nào cũng được. Đang lắng tai nghe, nàng chợt thấy một luồng sáng yếu ớt xuất hiện trên các tàn cây. Càng lúc dừng sáng càng sáng tỏ hơn. Trời đêm phút chốc ứng hồng, rồi sau đó trở thành đỏ mờ. Và đột nhiên một ngọn lửa khổng lồ bốc giọt lên. Scarlet nhảy trồm dậy, tim đập mạnh. Quân gian kia đã tới. Chúng đã tới và đang thiêu rụi thành phố. Ngọn lửa như bùng lên từ phía đông thành phố. Càng lúc nó càng bốc cao và lan rộng thật mau như một biển lửa, có lẽ cả một khu phố đang bị cháy, một luồng hơi nóng mang theo mùi khói xông vào mũi nàng. Scarlett hấp tấp chạy lên phòng riêng mở toan cửa sổ để nhìn rõ hơn, bầu trời đỏ sẫm và những cuộn khói đen bốc lên cao, rụp dần vũ như những đám mây thấp trên biển lửa. Mùi khói nồng nặc hơn, đầu óc nàng rối lên, nàng không biết. Bao lâu nữa ngọn lửa sẽ lan tới đường cây đào và đốt rụi căn nhà này. Không biết bao lâu nữa quân dân kia mới ùa tới bắt nàng. Không biết phải chạy đi đâu, không biết phải làm gì. Hình như tất cả quỷ giữ dưới địa ngục cùng gào thét một lượt bên tai nàng. Đầu óc quay cuồng nàng phải bám vào sông cửa cho khỏi té. Mình phải suy nghĩ đã, mình phải suy nghĩ đã. Nàng không ngớt lặp đi lặp lại để tự trấn an. Nhưng mọi ý nghĩ đều lẫn mất Nó cứ bay lượng trong đầu nàng như một con chim sáo đang hốt hoảng Giữa lúc đang bám chặt vào bệ cửa Nàng bỗng nghe một tiếng nổ kinh khiếp gian lên To hơn cả tiếng đại bác Rồi tiếp theo là một loạt tiếng nổ nữa Mặt đất rung rinh Tiếng cửa phía trên nàng lung lay Rồi rơi xuống dở nát Thế giới đã biến thành hỏa ngục với tiếng nổ Giới biển lửa và mặt đất trao đi Sau những tiếng nổ nối tiếp nhau bất tận Những tiên lửa bắn giọt lên không Rồi lửng lờ rơi xuống Xuyên qua những đám mây khói đỏ như máu Dường như có tiếng gọi yếu ớt từ phòng bên cạnh Nhưng nàng không để ý Bây giờ không phải là lúc để lo cho Melanie Không phải là lúc để làm một việc gì Sự sợ hãi đã chảy tan trong mạch máu nàng thật nhanh Như biển lửa trước mắt Nàng vẫn là một đứa bé cuốn cuồng gì sợ và chỉ ước ao được chạy tới ngã vào lòng mẹ để khỏi nhìn thấy gì nữa cả phải chi nàng được ở nhà ở nhà với mẹ qua những tiếng nổ xé ốc đó nàng bỗng nghe có tiếng chân sợ hãi đang chạy lên thang từng ba bậc một cùng với tiếng rít như một con chó săn đi lạc con Brissy chạy ao vào bấu lấy tay nàng Scarlet hoảng hút quân dân Ki quân dân kỳ hả Con Brissy hỗn hỉnh tru tréo lên, móng tay nó càng đâm sâu vào thịt nàng hơn. Không phải đâu, chính quân mình á, họ đốt sửng đúc, kho quân nhu và mấy kho hàng khác. Chúa ơi, họ còn đốt 70 toa xe đạn trái phá và thuốc súng. Chúa ơi, chắc mình tan sát luôn. Rồi nó lại rống lên và bấu chặt vào tay Scarlett đến nỗi nàng phải giật tay ra. Vậy là quân dân kỳ chưa tới. Vẫn còn thì giờ để trốn Thu hết sức lực lại Scarlett nghĩ mau Nếu không tự chế được Chắc mình cũng sẽ la eo éo Như con mèo phỏng nước sôi Thế con Prissy quá sợ Nàng tự chủ lại nắm dai nó Và lắc mạnh Cắm miệng đừng có nói xàm Quân Giang Kỳ chưa tới mà đồ ngu Mày có gặp thuyền trưởng Bích Lơ không Ông nói sao, ông có chịu tới không Prissy ngừng la hét ngay Nhưng răng nó vẫn còn đánh lập cập Dạ, dạ Con đã tìm ra ổng trong một quán ngựa như bà đã nói với con. Ổng, ta không cần biết mày gặp ổng ở chỗ nào. Ổng có chịu tới không? Mày có nói ổng đem theo ngựa không? Chúa ơi, bà Scarlet. Ổng nói lính mình đã lấy con ngựa và chiếc xe của ổng để chở lính bị thương rồi. Trời đất, nhưng ổng sẽ tới. Ổng nói sao? Đã lấy lại được hơi thở và tự chủ chút ít, nhưng cặp mắt con bé vẫn trợn tròn. Hơ bà, theo lời bà, con tìm được ổng trong một quán ngựu, con đứng ngoài đường kêu ổng ra, ổng biết con liền và con bắt đầu nói, nhưng lúc đó quân ta đốt cái nhà kho ở cuối đường đi Carter, ổng nói, theo tao, và kéo con chạy tới, ngã năm người mới hỏi, chuyện gì vậy, nói tao nghe mau, rồi con nói như lời bà giận, thiền chứng bích lơ, ông tới, ngay, đem theo con ngựa và chiếc xe. Bà Mary đã sinh rồi, và ông phải đem bả đi ngay. Rồi ông ấy nói với con, có phải chuyện đi trốn là do bà nghĩ ra không? Con liền nói, con không biết, thưa ông, nhưng ông phải đi trước khi quân dân kỳ tới, và bà muốn ông mang theo với. Rồi ổng cười và nói với con là, họ đã xung công con ngựa của ổng rồi. Tim Scarlett thoát lên gì hi vọng cuối cùng đã tiêu tan. Sao nàng lại quá ngu như thế Tại sao nàng không nhớ Khi quân rút lui Dĩ nhiên là họ sẽ trưng dụng Tất cả xe cộ và lừa ngựa Còn lại trong thành phố Trong một lúc nàng không còn nghe Con Prissy nói gì nữa cả Nhưng sau đó nàng phải cố sức Lắng nghe phần chó câu chuyện Rồi ổng nói tiếp Bảo bà Scarlett yên lòng Tao sẽ ăn cắp một con ngựa Và ổng còn nói Từ trước tới giờ Chưa bao giờ tao ăn cắp ngựa Nói với bà cũng mày là tao sẽ ăn cắp một con ngựa đem tới dù có bị bắn chết. Rồi ông cười và nói tiếp, chạy về mau đi. Và trước khi con chạy, con nghe một tiếng nổ kinh khủng. Con chạy hết nổi nữa, nhưng ông nói với con là không có gì đâu. Quân ta đang đốt đạn dược, để quân văn Ki không chiếm được. Và... và ông sẽ tới. Và mang ngựa tới phải không? Dạ, ông nói vậy á. Scarlet thở ra nhẹ nhõm Nếu có một cách nào lấy được ngựa Nhất định Red bích lờ chẳng từ nàng Red là một tay tháo giác Nàng sẽ tha thứ hết Nếu hắn đem được bọn nàng ra khỏi cảnh hỗn mang này Trốn đi với Red Nàng không lo sợ gì nữa cả Red sẽ che chở cho bọn nàng Tạ ơn Chúa còn có Red Với diễn ảnh an toàn Nàng đâm ra thực tế ngay Kêu thằng Wade vậy Mặc đồ cho nó và gói một ít quần áo cho mọi người Dồn hết vào một cái rương. Đừng nói với bà Melanie mình sẽ đi đâu. Khoan nói đã. Hãy quấn đứa nhỏ vào hai cái khăn lau dài. Cẩn thận nghe không? Nhớ gói theo quần áo cho nó nữa. Tuy thế con Prissy vẫn còn bám chặt Scarlett. Mắt cứ trợn trắng lên. Scarlett xô nó ra và hét lên. lẻ lên! Con bé da đen chạy vọt đi. Scarlett thấy đã tới lúc phải lên lầu trấn an Melanie. Vì biết người chị chồng chắc đang kinh hoàng vì những tiếng nổ bất tận và đám cháy rực trời kia. Những âm thanh long trời và ánh lửa đó khiến người ta liên tưởng tới ngày tận thế. Nhưng nàng không muốn bước vào căn phòng đó ngay lúc này. Nàng chạy xuống thang với ý định gói ghém những món đồ sứ của cô Pitipat và một vài vật dụng bằng bạc của cô để lại khi lánh nạn về Macon. Nhưng khi vào phòng ăn tay nàng run đến nỗi đã làm rớt bể nát ba cái đĩa Nàng chạy ra hiên nghe ngóng rồi lại chạy vào phòng ăn rồi làm rơi mấy món đồ bằng bạc vừa cầm lấy, cứ mó tới món gì là để rơi món đó. Quá hấp tấp, nàng trượt chân trên thảm tế nhào, nhưng nhắm dậy thật mau quên cả đau đớn. Trên lầu, tiếng chân gấp rút của con Brissy sầm sập như tiếng chân giả thú, càng làm nàng bực dọc hơn, vì chính nàng cũng đang chạy cuốn cuồng như nó. Nàng đã chạy ra máy hiên cả chục lần. Nhưng lần này nàng không quay vào để gói ghém đồ đạc nữa. Nàng ngồi xuống. Bây giờ không phải là lúc lo thu dọn đồ đạc để mang theo. Không thể là một việc gì ngoài chuyện hồi hộp ngồi chờ rét. Dường như luôn nhiều giờ đã trôi qua mà rét chưa chịu tới. Cuối cùng nàng nghe tiếng có két của một trục xe khô dù vang lên từ cuối đường và sau đó là tiếng chân ngựa lọc cọc chậm dạp mơ hồ. Tại sao hắn không cho ngựa chạy mau hơn chứ? Chiếc xe vừa tới, nàng đứng bật dậy gọi to tên Red. Từ trên một chiếc xe bé nhỏ, hắn từ từ bước xuống, có tiếng then cổng khua và Red bước vào. Hắn bước vào dũng sáng và nàng nhìn hắn rõ hơn. Hắn ăn mặc như sắp đi dự dạ tiệc quần dài với áo khoác bằng nỉ trắng may thật khéo. Bên trong là chiếc áo chẻn bằng lụa xám để lòi phần ngực áo sơ mi xếp tổ ong. Chiếc nón Panama ngạo nghễ nằm nghiêng một bên đầu, nơi dây nịch hắn đeo hai cây súng cán ngà, loại súng nòng dài dùng trong các cuộc quyết đấu, túi áo nặng triểu đạn. Hắn bước từng bước dài như điệu bộ của một con ác thú, đầu nghiêng nghiêng như bộ tịch của một giáo chủ tà môn, nét lo lắng gì sợ hãi của Scarlet, kích thích hắn như men rượu. Gương mặt rám nắng của hắn tìm tàn một sự hung bạo, tàn nhẫn, có thể làm nàng kinh sợ nếu nhận ra. Đôi mắt đen nhánh của hắn lấp lánh như vui thích, như cho rằng những tiếng nổ kinh thiên động địa và những ngọn lửa khủng khiếp kia chỉ đáng sợ đối với trẻ con. Hắn vừa bước lên thềm, Scarlet quay lại mặt tái nhợt. Chào cô! Giọng hắn nhừa nhựa cất lên khi dở nón chào. Trời đẹp lắm, dường như cô muốn đi du ngoạn thì phải. Scarlett rung giọng nếu ông còn dở dọng dĩu cợt ra, tôi sẽ không thèm nói chuyện với ông nữa. Đừng có thú nhận với tôi là cô đang sợ nha. Hắn dẹp dờ ngạc nhiên và cười đẻo cán, khiến nàng muốn xô hắn lộn cổ xuống thềm. Có, tôi sợ lắm chứ, tôi đang sợ chết. Và nếu ông đủ khô một chút, chắc ông cũng sợ như tôi. Nhưng lúc này không còn thời giờ để cãi nhau, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Rất sẵn sàng thưa bà, nhưng bà tính đi đâu? Tôi đến đây chỉ vì tò mò muốn biết bà dự định đi đâu thôi. Bà không thể đi tới hướng Bắc, hướng Đông, hướng Nam hoặc hướng Tây. Quân dân kia đều có mặt quanh đây. Chỉ còn con đường duy nhất ra khỏi thành phố mà quân Yankee chưa kiểm soát được, nhưng quân ta đang dùng để làm đường rút lui, và con đường ấy cũng không sử dụng được lâu. Kỵ binh của tướng Steve Lee đang tự chiến ở vùng Row and Ready để giữ lối rút lui của quân mình. Nếu bà sử dụng con đường McDonald's của quân đội, họ sẽ đoạt con ngựa của bà, dù nó không đáng là một con ngựa nữa. Tôi chỉ có thể ăn cắp được một con ngựa tồi tệ như vậy thôi bà tính đi đâu đây nàng rung rảy khi nghe hắn nói phải cố gắng lắm mới hiểu hắn nói gì nhưng vừa nghe xong câu hỏi sau cùng nàng đột ngột biết ra là mình phải đi đâu biết ra là mình đã dự định đi đâu trong suốt những ngày khốn đốn này chỉ còn một nơi thôi tôi sẽ về nhà về nhà hả cô muốn nói về ta ra đó hả "Bình, tôi xếp về Tara, Ored, mình mình đi mau đi." Hắn nhìn nàng như nhìn một người điên. "Tara hả? Trời ơi, Scarlett, cô không biết là họ đánh nhau cả ngày ở Tonesboro sao? Đánh nhau trong vòng 10 dặm xung quanh dùng Rhodes and Ready và ngay cả trong đường phố Tonesboro. Quận Yankee hiện giờ có lẽ đang tràn ngập Tara." Hoặc là cả hạt Clayton cũng hổng chừng. Không ai biết rõ chúng đang ở đâu, nhưng chắc chắn là chúng đang ở ngoại ô dùng đó. Cô không làm sao về nhà được đâu. Làm sao mà qua lọt quân văn kia? Scarlet bướng bỉnh. Tôi sẽ về nhà tôi. Tôi sẽ về nhà. Về nhà. Đúng là một con khùng. Cô không thể đi bằng con đường đó. Dù cho thoát được quân văn kia, Trong rừng rậm vẫn còn nhanh nhãn bọn bất lương, lính đào ngũ của hai bên. Ngoài ra còn một số quân của chúng ta đang rút khỏi Genesboro. Họ sẽ cướp con ngựa của cô còn lẽ tay hưng quân Giang Kỳ nữa. Cô chỉ còn một dịp may là theo sau đoàn quân rút lui trên con đường McDonald và ráng cầu nguyện cho bóng tối che chở cô khỏi mắt họ. Không về ta ra được đâu. Dù cô có về tới cô cũng thấy nó bị thiêu rụi rồi. Tôi không muốn cô về nhà. Chuyện điên cuồng quá. Nhưng tôi sẽ về nhà, tôi sẽ về nhà, ông không cản tôi được đâu, tôi sẽ về nhà mà, tôi muốn gặp lại mẹ tôi, tôi sẽ giết ông, nếu ông cản tôi, tôi phải về nhà. Vừa lo sợ, vừa bối rối, nàng đấm vào ngực rét thịnh thịt và khóc, hòa lên. Tôi sẽ về nhà, dù đi bộ cũng được mà. Rồi nàng chợt thấy mình nằm trong vòng tay hắn, áp cặp má đẫm lệ vào ngực hắn, tay nàng cũng đã thôi dùng dậy. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng hắn trở lại nhẹ nhàng và dỗ về, thật nhẹ nhàng, thật trầm tĩnh và hoàn toàn mất dẻ chế diễu. Nàng cảm thấy như đó không phải là giọng của Red Butler mà là giọng nói ân cần của một người lạ nào đó, phản phất mùi rượu mạnh. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi ngựa làm nàng nhớ đến ông Geran. Thôi cưng, đừng khóc nữa, cưng sẽ được về nhà. Cô bé can đảm của tôi, cưng sẽ được về nhà mà. Thôi, đừng khóc nữa. Có cái gì đang lướt nhẹ trên tóc và nàng thẩn thờ tự hỏi, có phải đó là đôi môi của hắn không? Hắn dễ thương và dịu dàng đến nỗi Nàng muốn nằm mãi trong vòng tay hắn. Trong vòng tay mạnh khỏe của hắn, chắc chắn không ai có thể làm hại được nàng. Hắn móc túi lấy khăn tay ra và chậm nước mắt cho nàng. Nào, bây giờ hãy hỉ mũi như một đứa bé ngoan ngoãn xem. Hắn vừa ra lệnh vừa cười cợt bằng ánh mắt. Và nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì. Gấp rút lên mới kịp. Nàng ngoan ngoãn hỉ mũi, nhưng không thể nào nghĩ ra bảo hắn phải làm gì. Thấy môi nàng vẫn còn rung, và mắt đang nhìn mình dếp vẻ cầu khẩn, rét mới nóng phần chủ động. Bà White vừa sinh phải không? Bà ấy ra đi lúc này rất nguy hiểm, nhất là phải vượt qua 25 dặm trong chiếc xe ọp ẹp này, nên gửi bà ấy lại cho bà Mịt. Gia đình bà Mịt không còn ai ở nhà. Cũng không thể nào bỏ mặt Melanie được. Vậy là xong. Đành phải đưa bãi đi bằng chiếc xe này vậy. Còn con bé da đen đần độn đó đâu rồi? Nó đang thu xếp rương ở trên lầu á. Rương hả? Chiếc xe chỉ vừa đủ chỗ chứ người ngồi thôi. Và mấy cái bánh của nó rút ra chẳng biết lúc nào. Kêu nó xuống và nói nó đi tìm cái nệm lót giường nào nhỏ nhất. Đặt trong xe đi. Scarlett vẫn bất động. Red siết chặt tay nàng và Scarlet cảm thấy như được truyền sinh khí. Phải chi nàng có cái nhìn lạnh lùng vô tư của hắn. Red đẩy nàng vào nhà trong, nhưng nàng vẫn không ngừng nhìn hắn với ánh mắt vang lơn, môi hắn trễ xuống như nhạo bán. Đây không phải là vị nữ kiệt, đã có lần quả quyết với tôi là không sợ Thượng Đế mà cũng không sợ cả đàn ông sao. Hắn bật cười và buông tay nàng ra, bị mẻ mai, nàng chọc chọc nhìn hắn. Tôi chẳng sợ gì cả. Có, cô có sợ, cô sắp ngất rồi đó. Tôi không có sẵn thuốc khỏe đâu nha. Scarlet tức tối dậm chân xuống đất gì chẳng biết làm sao hơn rồi chẳng nói một lời. Nàng lấy cây đèn bước lên lầu. Red đi theo sau và Scarlet có thể nghe được hắn đang cười khe khẽ. Hơi thở của hắn phớt nhẹ sau ớt nàng. Nàng bước vào phòng Wade. Nó đang nằm trong tay Brissy. Thằng bé đang nất và quần áo cũng chưa mặc xong. Còn con Brissy thì cũng đang rên rỉ. Thấy chiếc nệm lót giường của Wade khá nhỏ. Scarlett bảo Brissy đem xuống lót trong xe. Wade chạy theo con Brissy xuống lầu. Nó đã thôi khóc vì khoái chí trước những việc sắp xảy ra. Lại đây! Scarlett mở cửa phòng Melanie và gọi Red Tay vẫn cầm nón hắn bước theo Melanie vẫn nằm yên mền phủ tới cầm Mặt trắng nhợt như người chết Nhưng đôi mắt sâu và thâm quần vẫn còn điềm tĩnh Melanie không tỏ vẻ gì ngạc nhiên Khi thấy Red vào phòng Có lẽ nàng cho đó là chuyện tất nhiên Melanie cố mỉm cười Nhưng nụ cười không thành hình trọn vẹn Scarlett thấp tấp giải thích Mình phải về nhà ngay, về Tara, quân gian kỳ sắp tới, Red sẽ đưa chúng ta đi, Melly, không còn cách nào hơn. Melanie cố gượng gật đầu và chỉ đứa bé. Red bồng nó lên và quấn dội trong một chiếc khăn dài Red bước đến bên giường. Tôi sẽ cố giữ cho bà khỏi đau. Hắn vừa nói vừa quấn mền quanh người Melanie. Bà có thể ôm cổ tôi được không? Melanie cố gắng nhưng quá yếu nên không nhấc tay lên nổi. Red cúi xuống, một tay đỡ vai, một tay luồn dưới gối và nhẹ nhàng nhấc bổng Melanie lên. Nàng không kêu rên tiếng nào, nhưng Scarlett thấy rõ người chị chồng đang cắn chặt môi và mặt trắng bệt ra. Scarlett dơ đèn lên cao, soi đường cho Red và khi nàng sắp bước ra cửa, thì Melanie yếu ớt chỉ về phía dách tường. Red hỏi khẽ, gì vậy, thưa bà, Melanie vừa thèo thào vừa chỉ, Xin vui lòng. Sharks Red nhìn xuống Melanie, tưởng cô đang mê sản, nhưng Scarlett đã hiểu ra và giận sôi lên, nàng biết Melanie muốn đem theo bức ảnh chụp của Sharks đeo trên dách phía trước thanh gươm và khẩu súng lục. Melanie lại thều thào. Xin vui lòng. Thanh gươm. Được rồi, để tôi lo. Sau khi rọi đèn cẩn thận cho Red xuống lầu, Scarlet chạy trở lên lấy thanh gươm và khẩu súng theo. Thật là bất tiện khi vừa phải ẩm thằng bé, vừa cầm đèn, lại phải mang theo hai món ấy. Trên đời có lẽ chẳng ai như Melanie cả gần chết đến nơi và giữa lúc quân văn kỳ theo bén gót mà vẫn còn lo những di vật của Sharks. Gỡ bức ảnh của Sharks xuống, Scarlet nhìn thoáng vào khuôn mặt, đôi mắt to màu nâu như đang nhìn nàng. Người đàn ông này đã là chồng nàng, đã nằm chung giường với nàng luôn mấy đêm và đã để lại cho nàng một đứa con, cũng có đôi mắt dịu dàng và màu nâu như thế thế mà nàng thì gần như đã quên mất người đàn ông đó. Đứa bé nằm trong tay Scarlett bỗng quơ quào đôi tay nhỏ xíu và khóc oe oe. Nàng nhìn nó, nàng chợt nhớ ra nó là con của Ashley và bỗng nhiên với tất cả thành tâm nàng cầu mong thằng bé chính là con nàng của nàng và Ashley. Prissy vừa chạy giọt lên lầu, Scarlett trao đứa bé cho nó rồi cả hai cùng hấp tấp xuống thang. Ánh đèn soi lên vắt những chiếc bóng mơ hồ. Ra tới phòng ngoài, Scarlett thấy một cái nón, liền dội vàng lấy đội lên và buộc quay lại. Đó là cái nón tan của Melanie, không vừa với đầu nàng nhưng lúc này nàng không tài nào nhớ nổi là chiếc nón của mình để ở đâu. Nàng bước xuống thềm, tay mang đèn, tay cố giữ thanh gươm cho đường đập vào chân. Melanie đã được đặt nằm dài trong xe, bên cạnh là Wade và đứa bé cuộn tròn trong chiếc khăn, còn Prissy leo lên ẩm đứa bé vào lòng. Chiếc xe quá nhỏ và thành xe thật thấp, bánh chụm vào phía trong, dường như chỉ trực quay xong vòng đầu là suốt ra, rồi nhìn sang con ngựa, tim nàng thắt lại. Đó là một con vật gầy trơ xương, đang mệt mỏi gục đầu thật thấp, dường như muốn chạm vào hai chân trước, Lưng lỡ loét và trầy trụa do sự cọ sát của yên cương, còn hơi thở thì chẳng có gì là giống hơi thở của một con ngựa nữa. Rét nhe răng cười. Một con ngựa hạng bét phải không? Trông như chết cứng giữa càn xe. Nhưng có cũng là phước lắm rồi. Một ngày kia tôi sẽ văn hoa kể rõ cho cô nghe tôi đã ăn cắp nó ở đâu, bằng cách nào, và đã thoát chết ra sao. Chỉ vì quá sốt sắn như cô lúc này mà tôi biến thành một tên trộm ngựa đó, mà lại là một con ngựa tồi tàn, để tôi đỡ lên cho. Hắn lấy cây đèn trong tay nàng đặt xuống đất, chỗ ngồi ở phía trước chỉ là một miếng dán nhỏ giữa hai thành xe, rết nhất bỗng nàng đặt lên xe. Được làm một người đàn ông khỏe mạnh như rết mới thú vị làm sao? Nàng vừa nghĩ thầm vừa kéo khép vạt váy vào. Có được rết bên cạnh, nàng không còn sợ gì cả, dù lửa cháy hoặc quân gian kỳ tới cũng chẳng phải lo. Rết leo lên ngồi cạnh nàng và cầm lấy dây cương, bỗng Scarlet kêu lên. Ôi chết rồi, chờ chút nữa, tôi quên khóa cửa. Rết bật cười nhịp roi lên lưng ngựa. Ông cười gì vậy? Tôi cười cô đó. Bộ cô định khóa cửa để không cho bọn dân kỳ vào nhà hả? Con ngựa bắt đầu cất bước, chậm chạp và miễn cưỡng. Ngọn đèn trên lề đường leo lét trong đêm làm thành một dũng sáng vàng giọt, càng lúc càng nhỏ dần. Từ đường cây đào, rét cho ngựa chạy chậm chậm về hướng Tây. Chiếc xe ọp ẹp bắt đầu lắc lư trồng chành trên con đường nhiều hang hố. Khiến Melanie rên rỉ, hàng cây đen thẩm dao nhánh trên đầu họ, những căn nhà tối om lờ mờ hiện ra hai bên đường và những bức rào sơn trắng, trông mơ hồ như một giảy bia mộ. Con đường nhỏ trông như một đường hầm mờ ảo, xuyên qua màn lá cây dày đặc, dòng trời đỏ lửa vẫn còn rọi xuống những bóng người, đang chạy xôn xao ở cuối đường, giống như một bầy ma quái múa may. Mùi khói càng lúc càng nồng nặc Và theo làn gió nóng từ trung tâm thành phố Giang lại những âm thanh khủng khiếp như địa ngục Tiếng gạo thét Tiếng xe nhà binh chạy ầm ầm Tiếng chân người sầm sập Khi Red giật cương cho ngựa rẽ sang đường khác Một tiếng nổ đinh tai xé tan không khí Rồi một dần lửa khổng lồ bốc giọt lên ở phía tây Red bình tĩnh Chắc đó là chiếc xe chở đạn cuối cùng Tại sao không mang đi từ sáng, bọn ngốc? Còn đủ thì giờ mà. Thôi được, mình đành chịu khó vậy. Hồi nãy, tôi định cho xe vòng quanh thành phố là để có thể tránh được đám cháy và đám người say mềm trên đường Decatur, rồi an toàn đến được phía Tây Nam. Nhưng bây giờ thì phải đi qua đường Marietta, và nếu tôi đoán không lầm, thì tiếng nổ kia chắc vừa phát ra ở đó. Scarlett ngần ngừ. Vậy là... Vậy là phải vượt qua đám cháy hả? Nếu đi mau hơn một chút chắc không đến nổi đâu. Rét nhảy xuống đường biến mất trong một khoảng sân tối ôm. Lúc trở lại trong tay hắn đã có cành cây nhỏ. Hắn tàn nhẫn quất mạnh lên cái lưng lỡ luyết của con ngựa già. Con vật dùng chạy thở ồ ồ. Chiếc xe sóc mạnh khiến người ngồi trồm tới ngã lui không ngớt. Đứa bé sơ sinh khóc ngớt lên, Wade và Prissy nước nở vì bị chạm vào thành xe, nhưng Melanie vẫn im liềm. Tới gần đường Marietta, cây cối thưa dần, những cột lửa cao ngớt đang reo hò trên cao ốc, soi sáng con đường và mấy ngôi nhà còn rõ hơn cả ban ngày. Ánh lửa vạch lên những hình bóng quái đảng, dặn xoáy như một cánh buồm rách của con thuyền sắp đắm. Răng Scarlet khua lập cập gì sợ hãi, nàng rung lên vì lạnh mặc dù sức nóng của đám cháy đã bắt đầu phả vào mặt. Quả là địa ngục và nàng đang rơi xuống đó. Nếu hai gối không rung lẫy bẫy, chắc nàng đã nhảy xuống xe, chạy ngược lại đoạn đường tối ôm vừa qua để trở lại ẩn trốn trong nhà của Pitti. Scarlet nép sát hơn vào người Red. Bám chặt tay và ngước nhìn hắn chờ một lời trấn an. Trong ánh sáng đỏ ối tỏa quanh, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn nổi bật lên từng góc cạnh, như cái đầu người chạm trên đồng tiền cổ, thật đẹp và hung tợn. Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt long lên cũng dễ sợ như ánh lửa. Scarlett nghĩ có lẽ hắn đang thích thú trước cảnh tượng này, đang niềm nở đón chào cái hỏa ngục mà họ sắp đi vào. Đặt tay lên khẩu súng nòng dài đeo ở dây nịch, rét bảo Đây, nếu có một tên nào, đen hoặc trắng leo lên xe và định cướp con ngựa Cô cứ bắn nó ngay rồi tính sau nha Cầu trời là cô không đến nỗi mất bình tĩnh để bắn phải con ngựa của mình Tôi, tôi, tôi đã có súng đây rồi nè Vừa thì thào nàng vừa xiết chặt khẩu súng trên đầu gối Nhưng có lẽ dù sắp bị giết chết, nàng cũng không sao có đủ bình tĩnh để bóp cò. Có súng rồi hả? Ở đâu ra vậy? Của Sharks. Sharks hả? Phải. Của Sharks. Ờ, của Sharks. Chồng tôi. Hừm, <cười> trong đời, có bao giờ cô có một người chồng thật sự chưa? <cười> Red hạ giọng hỏi rồi bật cười nho nhỏ. Sao hắn không chịu nghiêm trang hơn một chút? Sao hắn không cho ngựa chạy mau hơn? Scarlet nổi giận. Nếu không, làm sao tôi có con? Ồ, không phải chỉ có chồng mới... Ông có chịu cắm miệng lại và cho xe chạy mau hơn một chút không? Nhưng đột ngột hắn ghim cương khi ngựa mới vào đường Marieta rồi cho xe nếp vào bóng tối của một kho hàng chưa bị lửa cháy tới. Mau lên! Scarlett chỉ còn có hai chữ ấy trong đầu. Mau lên! Mau lên! Có lính đằng trước! Một phân đội xuất hiện từ cuối đường Marietta ủễ oải bước giữa hai bên đường rực lửa, súng mang đủ kiểu, đầu cuối gầm. Quá mệt mỏi nên họ không thể bước mau, quá kiệt sức nên họ không buồn để ý tới những xà nhà đang gãy răng rắc hai bên đường và đám khói đang cuồn cuộn trên đầu. Tất cả đều rách rưới, rách rưới đến nỗi không còn một cấp hiệu nào để phân biệt giữa sĩ quan và binh sĩ, nhưng thỉnh thoảng cũng còn lại vài chiếc nón rách bươm còn huy hiệu CSA. Chú thích CSA là quân đội liên bang miền Nam, hết chú thích. Phần đông đều đi chân không và chốc lát lại có một vài người bị thương ở đầu hoặc ở tay được băng bó sơ sài với những mảnh giải nhớp nhúa. Họ đi qua, đầu vẫn cúi về phía trước và im liềm đến nỗi Nếu không nghe rõ nhịp chân, người ta có thể cho đó là những bóng ma. Rép mỉa mai. Hãy nhìn kỹ họ, để sau này kể cho con cháu nghe là cô đã từng nhìn thấy đám tàn quân của cái chính nghĩa vinh Diệu đang rút lui. Scarlett bỗng thù ghét Greg lạ lùng thù ghét dữ dội đến nỗi quên cả sợ nàng biết sự an toàn của mình và của những người đang nằm trong xe đều phó thác trong tay hắn chỉ một mình hắn nhưng nàng vẫn thù ghét vì hắn đã dám nhạo bán đoàn quân sách sứ kia nàng nhớ lại Shorts người chồng quá cố và Ashley có thể cũng đã chết cùng tất cả những thanh niên vui tươi và lịch thiệp đang một sát dưới những hố đất sơ sài nàng quên rằng trước đây đã có lần chính nàng cũng nghĩ rằng họ là những người riêng nàng không thể nói ra nhưng sự thù hận và ghê tởm cháy bùn trong mắt khi nàng nhìn hắn lúc những binh sĩ cuối cùng đi tới một thân hình nhỏ nhắn đang kéo lê bán súng trên mặt đất lão đảo dừng lại mặt đờ đẫn gì mệt nhọc người lính bé nhỏ trông chẳng khác một gã mộng du Người lính còn nhỏ bé hơn cả Scarlett, nhỏ đến nỗi khẩu súng trường của y cũng cao bằng người, không một cọng râu trên khuôn mặt lem lút đó. Khoảng chừng 16 tuổi là cùng, Scarlett nghĩ thầm, chắc thuộc đoàn vệ binh hay một học sinh bỏ học để đầu quân đây. Cậu bé bỗng khuyệu xuống và ngã lăn trên mặt đường, hai người lính ở cuối hàng lặng lặng quay lại. Một người cao lêu nghêu râu đen dài gần chấm thắt lưng, lặng lẽ trao khẩu súng của mình và của cậu bé cho người kia, rồi sóc đứa bé lên dai, nhẹ nhàng khéo léo như một nhà ảo thuật. Y đứng lên tiếp tục đi theo đoàn quân, vai triểu xuống, trong khi cậu lính bé bỏng ngoài ngoại dãy nảy, y như một đứa bé bị người lớn trêu chọc. Để tôi xuống, đồ khốn, để tôi xuống. Tôi còn đi được. Nhưng người lính râu dài vẫn im liềm giác cậu bé đi cho tới khi mất hút ở một khúc quanh. Rết ngồi im liềm nhìn theo đoàn quân triệt thoái, cương ngựa buông lơi, khuôn mặt đen sạm của hắn như ẩn hiện nét buồn rầu bực bội. Bỗng có tiếng xa nhà gãy răng rắc và đổ nhào xuống gần đó rồi lửa liếm mau trên nóc kho hàng mà họ đang ẩn nấp. Rồi như hàng ngàn lá cờ nhỏ, các lưỡi lửa, lửa đắt thắng dương lên giòm trời, khói tràn vào mũi khiến Wade và Prissy nớt lên từng hồi. Và đứa bé sơ sinh lại khóc, oe oe. Chúa ơi, Red, bộ điên rồi hay sao? Mau lên, mau lên! Red không trả lời, Hán Quốc mạnh nhánh cây lên lưng ngựa, làm con vật nhảy trồm tới trước. Cùng với tất cả sức tàn của ngựa, họ sọc sạch vượt qua đường Marietta, Trước mặt họ là một đường hầm lửa, hai bên con đường nhỏ và hẹp ấy, nhà cửa đều chìm trong biển lửa, họ xông vào đường lửa đó. Lửa sáng gấp 10 ánh mặt trời làm họ hoa mắt, làm da họ xe lại và những tiếng gầm thét gãy đổ đập vào tay họ như những cơn sóng lớn. Sau khoảng thời gian mà họ nghĩ là dài vô tận trong biển lửa, chiếc xe đột ngột đi vào một vùng tối mờ mờ. Chiếc xe đổ dốc và nhảy tung qua con đường sắt, trong khi Red Quốc ròi túi bụi. Trong hắn có vẻ xa vắng như quên mất mình hiện ở đâu. Dài nghiêng tới trước, cầm bạnh ra dường như hắn đang nghĩ ngợi tới một chuyện gì bực dọc. Mồ hôi nhỏ rồng trên mặt nhưng hắn chẳng buồn lâu. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, rồi một con đường nữa, quanh qua rẽ lại cái con đường hẹp, cho tới khi Scarlett thấy mình lạc lối và bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của hỏa thần. Rết vẫn im liềm, nhưng đã quất roi cẩn thận hơn. Bầu trời đỏ lửa mờ dần, và con đường trở lại tối ôm dễ sợ. Scarlet muốn được nghe Rết nói, dù là nhạo bán, xúc phạm nàng cũng được, nhưng hắn vẫn lặng câm. Dù Rết có im lặng hay không, nàng vẫn tạ ơn Thượng Đế, vì sự có mặt của hắn cũng đủ làm nàng yên lòng. Thật là hạnh phúc khi có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào, được chạm vào cánh tay lực lưỡng của hắn để biết chắc rằng hắn sẽ che chở cho mình khỏi những khủng khiếp đe dọa xung quanh. Scarlett vừa thì thầm vừa bấu tay Red. Ồ, Red, không có ông, chúng tôi chẳng biết sẽ ra sao. Rất may là ông đã không đầu quân. Hắn quay lại nhìn nàng, cái nhìn khiến nàng buông tay hắn và lùi lại mắt hắn đã hoàn toàn mất hẳn dẻ nhạo bán bây giờ trong đó chỉ có sự phẫn nộ và một cái gì dường như bối rối hắn nhết mép quay đầu đi chiếc xe tiếp tục lăn bánh một lúc lâu trong sự im lặng nặng nề thỉnh thoảng bị phá tan bởi tiếng khóc oe oe của thằng bé hoặc tiếng thở khò khè của Prissy tới lúc không còn chịu nổi tiếng thở đó nữa Scarlett quay lại véo con bé da đen một cái thật đau, khiến nó kêu thét lên, và thế là nàng thoát ra khỏi sự im lặng khủng khiếp trong chốt lát. Cuối cùng, Red cho xe quẹo phải và một lúc sau họ đã tới một con đường rộng rãi và bằng phẳng hơn. Nhà cửa thưa dần và rừng cây dày đặc bắt đầu dựng tường ở hai bên. Red ghiềm cương và cột lốc nói. Chúng ta đã ra khỏi thành phố rồi. Và đây là con đường chính dẫn tới Row and Ready. Vậy thì mau lên, đừng có ngừng lại. Rồi quay sang nàng hắn chậm chạp hỏi. Scarlett, cô vẫn quyết định làm chuyện điên rồ này phải không? Chuyện gì? Cô vẫn cương quyết trở về Tara. Vậy là cô đi tự sát đó. Kỵ binh của tướng Steve Lee và quân Yankee đang ở giữa cô và Tara đó. Chúa ơi, có phải hắn sắp từ chối không chịu đưa mình về nhà sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp mà nàng đã chịu đựng trong ngày nay không? Vâng, vâng, Red, xin ông mau lên, ngựa đã hết mệt rồi. Hoàng đã, cô không thể đi Tronesboro bằng con đường này được. Cô cũng không thể đi dọc theo đường xe lửa. Họ đánh nhau cả ngày, quanh dùng Row and Ready và phía nam. Cô có biết còn con đường nào khác không? Chẳng hạn như lối đi của xe bò hay một đường mòn nào qua dùng Row Ready hay Tronetboro không? Scarlet thở ra nhẹ nhõm À, tôi nhớ ra rồi nếu chúng ta có thể tới gần Row Ready sẽ có một con đường mòn dành cho xe bò bắt đầu ngay từ đường chính dẫn tới Tronetboro chạy ngoan nguèo hàng dặm Ba tôi và tôi thường đi tắt lối đó. Nó chạy gần tới đồn điện Muck-In-Stote và chỉ cách Tara có một dặm thôi. Tốt, vậy là cô có thể vừa qua dùng Row Ready được rồi. Tướng Steve Lee vẫn còn ở đó hồi xế chiều để cản hậu cho cuộc rút lui. Có lẽ quân văn kỳ chưa tới đó kịp. Cô có thể qua lọt nếu binh sĩ của tướng Lee không cướp mất con ngựa của cô. tôi Tôi có thể, qua lọt hả? Red sẵn giọng phải, chính cô đó. Nhưng mà, Red, ông, như vậy là ông không cùng đi với chúng tôi. Không, mình chia tay nhau ở đây. Scarlet hoảng hút nhìn quanh, nhìn về góc trời tái mét phía sau lưng và những hàng cây tối om hai bên đường đang dây bọc như vách tường nhà lao, nàng nhìn qua những gương mặt hải hùng đằng sau ghế. Yeah, sau cùng nhìn Red, nàng đã nổi điên chăng hay là đã nghe lầm? Red lại cười, hàm răng trắng bóng của hắn nổi bật trong ánh sáng mờ mờ và vẻ nhạo bán cố hữu lại hiện ra trong tia mắt. Bỏ chúng tôi ư? Vậy, vậy ông đi đâu? Quân ơi, tôi sẽ đi theo quân đội. Scarlet vừa thở ra nhẹ nhõm vừa ấm ức. Tại sao hắn lại có thể diễu cợt ngay lúc này? rét đi lính. Đi lính sau khi đã cho rằng quân đội liên bang miền Nam chỉ toàn là những kẻ điên, liều mạng vì tiếng trống trận và những lời hô hào của các diễn giả. Những tinh khùng đâm đầu vào chỗ chết trong khi những người khôn ngoan hái ra tiền. Nè, đừng có dọa nạt nữa. Thôi, chúng ta đi. Tôi không đùa đâu. Tôi hết sức bất mãn khi cô không chịu thấy rõ tinh thần hy sinh Ánh dũng của tôi. Lòng ái quốc của cô đâu hả? Lòng ái mộ chính nghĩa vinh quang của cô đâu? Bây giờ đúng là lúc để cô bảo tôi có nên trở về với áo giáp hay muốn tôi chết luôn. Nói mau đi, tôi muốn có thị giờ để làm một bài diễn từ hào hùng trước khi ra trận. Cái giọng nhừa nhựa của hắn làm nàng chói tai. Hắn vẫn cứ chế nhạo nàng, nhưng dường như hắn cũng đang chế nhạo chính hắn. Hắn vừa nói cái gì vậy? Lòng ái quất, áo giáp, bài diễn văn hào hùng. Chắc hắn muốn nói bóng nói gió gì đây? Làm sao có thể tin được là hắn sắp bỏ nàng lại đây, mà vẫn giữ giọng dĩu cợt, bỏ nàng lại trên con đường tối đen với một người đàn bà, không biết chết lúc nào, một đứa trẻ mới sinh, một con bé da đen đần độn, Và một thằng nhỏ lúc nào cũng cuốn cuồng sợ hãi. Làm sao hắn có thể để một mình nàng đánh xe đưa những người ấy đi hàng dặm đường xuyên qua mặt trận giữa bọn bất lương, quân dân kia, các đám cháy và những bất trắc khác nữa. Có lần lúc lên sáu scottlet từ trên cây ngã sớp xuống đất. Nàng đã đau ngất trước khi thở lại được. Bây giờ... Nàng đang nhìn rét với cảm giác đó, nghẹt thở, chóng dáng và buồn nôn. Red! Đừng đùa nữa mà! Scarlet nắm tay hắn và nước mắt đang nhỏ xuống cổ tay mình. Hắn nâng bàn tay nàng lên và hôn nhẹ. Cứ ích kỷ tới cùng, phải không cô bé? Cô chỉ nghĩ tới cái mạng quý báu của mình, mà không nghĩ tới liên bang miền Nam Anh Dũng. Cô nghĩ xem, quân đội sẽ phấn khởi biết bao vì sự góp mặt vào giờ chót của tôi. Scarlet rên rỉ. Ô, Red, tại sao ông có thể hành động với tôi như vậy? Tại sao ông lại bỏ tôi? Tại sao hả? Có lẽ vì những tình cảm phản phúc đang ẩn nấp trong con người miền Nam chúng ta. Có lẽ... Có lẽ vì tôi xấu hổ Ai mà biết được Xấu hổ Ông nên xấu hổ mà chết ngay lúc này đi Bỏ rơi chúng tôi ở đây Bờ giờ yếu đuối Scarlett Cô có yếu đuối đâu Những kẻ ích kỷ Và quả cảm như cô Không bao giờ yếu đuối Quân gian kia mà dám đụng tới cô Chắc chúng Phải cầu xin chúa che chở cho chúng đó Red đột ngột nhảy xuống đất và trong khi nàng ngạc nhiên nhìn theo hắn đi vòng tới bên nàng và ra lệnh xuống đây nàng đâm đâm nhìn hắn Red mạnh bạo ôm nàng đặt xuống đất rồi kéo nàng ra một chỗ cách xa chiếc xe sỏi cát lọt vào dép khiến chân nàng đau nhói màn đêm oi nồng dây quanh như một giấc mơ tôi không đòi hỏi cô phải hiểu hoặc tha thứ cho tôi Tôi cũng không trách cứ hành động của cô, vì ngay tôi tôi cũng không hiểu và tự tha thứ cho sự ngu ngốc của chính tôi. Tôi đâm chán con người của tôi khi nhận ra mình cũng còn tính anh hùng rơm. Nhưng miền nam đẹp đẽ của chúng ta đang cần thêm lính. Ông thống đốc rào can đảm của chúng ta chẳng đã từng nói vậy sao? Mà thôi, có gì đâu, tôi sẽ ra trận. Rết đột ngột cười to. Tiếng cười thật sang sản, gian dội tận rừng sâu. Ha <cười> em ơi, anh không thể nào yêu em, yêu thật nhiều, nếu anh không biết yêu đất nước. Đúng là một câu hùng tráng, phải không? Chắc chắn là câu nói đó tuyệt vời hơn bất cứ câu nào mà tôi có thể nghĩ ra, ngay lúc này cũng vậy. Tôi yêu cô Scarlett, dù rằng vào một đêm tháng trước tôi đã nói khác đi. Lúc ngồi trên thềm với cô Giọng nhừa nhựa của hắn Trở nên êm đềm hơn Tay hắn thật ấm áp Và cứng cỏi Lướt nhẹ trên cánh tay trần của nàng Tôi yêu em Scarlet Vì chúng mình tương đồng Chúng mình đều là những kẻ phản phúc Và cùng một giống ích kỷ như nhau Chúng mình đều chẳng cần Đếm xỉa tới bất cứ điều gì Dù quả đất có nổ tung cũng thế Cứ làm sao được yên ổn và đầy đủ tiện nghi lâu dài là được rồi. Từng tiếng một của hắn gian rõ trong đêm, nhưng nàng không còn hiểu hắn nói gì nữa. Đầu óc nàng đã quá suy nhược vì cái sự thật phủ phàng là hắn bỏ mặt nàng đương đầu với quân Giang Kỳ. ốc nàng chỉ còn nhận thức được một sự kiện, hắn sắp bỏ rơi mình. Hắn ôm choàng lấy Scarlet, xúc cảm bối rối và sợ hãi, như một cơn nước lũ tràn tới cuốn trôi mọi ý niệm về thời gian lẫn không gian Người Scarlet mềm nhũng như con bóp bê bằng giải không còn tự chủ và nóng rang lên dòng tay của hắn làm nàng ngây ngất Em có muốn thay đổi ý kiến những gì tôi nói hôm tháng trước không? Cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa khi chúng ta không chịu đựng được những nguy khốn và cái chết Hãy chứng tỏ là người yêu nước Scarlett. Hãy nghĩ rằng em đang tiễn đưa một chiến sĩ xông vào chỗ chết với nhiều kỷ niệm đẹp. Bây giờ thì Red hôn nàng. Hắn hôn thật chậm với đôi môi nóng bừng. Hôn thông thả như là còn cả một đêm dài trước mặt. Sharks không bao giờ hôn nàng như thế. Những cái hôn của anh em Tolerton, anh em Convec, không bao giờ làm nàng chợt nóng chợt lạnh và làm nàng rung động đến thế. Hắn thì thào. Em yêu, em yêu. Trong bóng đêm, nàng mơ hồ nhìn thấy cổ xe và Wade bỗng ré lên. Má ơi, Wade sợ lắm, má. Giữa lúc đê mê, tiếng hét lập tức giúp nàng khôi phục lương năng. Nó bắt nàng nhớ lại những gì tạm quên trong chốt lát Đúng rồi Nàng cũng sợ lắm Rết bỏ rơi nàng Đồ đê tiện Vậy mà hắn còn nán lại đây Để sỉ nhục nàng bằng những cám dỗ khả ố Cơn giận và lòng thù ghét dâng lên Làm nàng cứng đờ người ra Nàng dùng mạnh Thoát khỏi vòng tay của hắn Đột vô lại Nàng vừa mắng vừa tìm những tiếng nặng nề hơn Để gán cho hắn Những tiếng chửi mà nàng đã nghe ông Gerard gắn cho ông Lincoln, cho họ mật intus, và những con la dở chứng, nhưng nàng không nhớ được lời nào cả. Đồ, đồ hèn mọn, khiếp nhược, thô bỉ, quần hôi thối. Rồi vì không tìm được lời nào nữa để hạ nhục hắn, nàng giang tay thu hết sức, tác vào miệng hắn, rết lùi lại một bước, đưa tay lên xoa chỗ vừa bị tác. À... Hắn trầm tỉnh kêu lên và trong một lúc, cả hai đều cùng im lặng nhìn nhau. Scarlet có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của hắn và nàng cũng nghe chính mình đang thở gấp như vừa mới chạy thật mau. Họ có lý, mọi người đều có lý, ông không phải là một người phong nhã. Cô bé ơi, vậy là không xác thật rồi. Nàng biết, hắn đang cười mình và giận sôi lên. Đi đi, đi ngay. Đi cho khuất mắt tôi đi, tôi không bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa, cầu cho đàn đại bác rớt trúng đầu ông, ông sẽ tan sát ra. Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn nghe, rồi tới lúc tôi lên nằm trên bàn thờ tổ quốc, cô sẽ bị lương tâm cắn rứt suốt đời. Nàng lại nghe hắn cười lúc hắn quay trở về xe, nàng cũng bước theo, đứng cạnh chiếc xe hắn đổi giọng lịch sự và tôn kính như thường lệ khi nói chuyện với Melanie. Bà White Từ trong xe có tiếng Brissy lo lắng trả lời Chú ơi, thuyền trưởng Bích Lơ, bà Melly xỉu rồi. Bà ấy chưa chết chứ, còn thở không? Thưa ông, vẫn còn thở. Vậy là nên để cho bà ấy nằm yên đi, nếu tỉnh lại chắc bà không chịu đau nổi đâu. Brissy, Nhớ săn sóc bà cho cẩn thận ngang. Nè, cho mày một đồng đó. Cố ngoan hơn một chút. Dạ, cảm ơn ông. Chào Scarlett. Nàng biết hắn nhìn mình, nhưng nàng không trả lời. Sự thù ghét đã chặn ngang cổ họng. Tiếng chân của hắn nghiến trên sỏi đá. Một lúc sau Scarlett nhìn thấy hai vai lực lượng của hắn nổi bật lên và bóng hắn dần dần mất hút trong đêm. Scarlett còn nghe tiếng chân hắn trong một lúc. Rồi tắt dần, nàng từ từ quay về chiếc xe gối rung lẫy bẫy. Tại sao hắn ra đi, dấn bước vào đêm đen, lao đầu vào một chính nghĩa đang tan rã, vào một thế giới điên cuồng Tại sao hắn ra đi, trong khi hắn chỉ thích đàn bà, thích được ăn ngon ngủ êm, thích hàng đẹp dạ tốt, trong khi hắn chẳng ưa gì miền Nam và đã chế nhạo những người đang chiến đấu cho quê hương, Là những kẻ điên Bây giờ hắn sẽ nhúng đôi giày bóng lộn vào con đường đói khác Mệt nhọc Con đường mà nguy hiểm Đau đớn luôn rình rập con người Và cuối con đường đó là cái chết Hắn không cần phải đi Hắn đang sống an toàn Đang giàu có Đang sung sướng Nhưng hắn vẫn cứ đi Bỏ mặt nàng giữa đêm đen như một người mù Dưới quân văn kỳ đang chặn ngang đường về Tara Bây giờ nàng đã nhớ lại tất cả những loại chửi rũa Nhưng đã muộn rồi Nàng gục đầu vào cổ ngựa Khóc nức nở